Mời các bạn lắng nghe tiếp chương 16 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Người tới họ Vân tên Châu, trên tay cầm chiếc giày thêu, trên mặt dù vẻ không có chút ý tứ gì, để hình dung thật là chuẩn xác. Tôi ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu sừng sốt nhìn hắn. Ánh mắt hắn chìm trong bóng đêm, nhìn như đang bắt gặp được kẻ ngoại tình vậy. Đứng cách tôi vài bước. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Nhìn đến nửa khắc, hắn mới chậm rãi tiến đến, xoay người ở trước mặt tôi. Cầm trong tay chiếc giày rung rung. Đang đi tìm cái này sao? Trong giọng mang theo vẻ khàn khàn, giống như gió mùa thu cuốn sạch lá vàng, cứ ong ong vào đầu tôi. Trong nháy mắt làm tôi tỉnh lại Tôi nhìn chiếc giày trong tay hắn Kinh ngạc thốt lên Sao sao sao nó lại ở chỗ huynh vậy Trên mặt hắn phỉ cười Nhưng lại không cười muội nói thế nào Biểu tình chỉ có một Lời kịch cũng chỉ có một Xem trong mắt gái giả tôi đây Chỉ có một người Tại đêm lạnh này Cứ coi như có nhiều hoa trên gấm Lại thêm hoa càng làm cho tôi càng ngày càng thêm lạnh tôi trầm mặc liếm liếm đôi môi chảy máu nhếch miệng nhìn hắn cười huynh huynh sao huynh lại ở chỗ này hắn nhìn tôi chậm rãi trả lời ta đang đợi muội tìm nó về giầy đung đưa hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi cùng nhìn vào mắt tôi chỗ tôi nhìn thấy trong góc mắt hắn hơi hơi hồng giống như có hạt cát bay vào mắt vậy. Ta còn tự đánh cuộc xem muội có đến hay không. Hắn nhìn tôi chậm rãi mở miệng, nói tới đây lại dừng, chỉ có ánh mắt u ám nhìn tôi, nhìn đến nỗi da đầu tôi run lên, gai ốc nổi đầy cánh tay. Tôi ngượng ngùng cười, định đứng lên thì lại bị hắn túm lấy cổ tay, đưa mặt gần sát vào tôi. Vì sao quay lại tìm nó? Tôi theo bản năng ngửa người ra phía sau Trầm tư, nghiêm nghị nói Đã nghe qua chuyện Một chiếc giày mà dẫn đến huyết ấn chưa Nửa đêm mang giày trên đường cái Dẫn đến người bị phạm tội Có phải là người có đạo đức hay không Có thật không Hắn hơi níu mi lại Cắn răng nhìn thẳng tôi Trên trán nổi đầy gân xanh Tôi nghĩ ngợi nói Dưới ánh trăng, hoa lý, cây quế Tôi xin thề, tuyệt đối đúng vậy Hắn lúc này không hề cắn răng nữa Mà đổi thành lời thì hơi thừa Tiếng răng nghiến chèo chẹo vang lên Mẹ ở nhà mà thấy nữ đến Thì không muốn nhiều lời Nghiến răng kèn kẹt Khái giả tôi đầy lòng run lên Chuẩn bị tìm đường chạy trốn Người bi kịch cùng với cuộc sống bi kịch Tôi bị hắn giam cầm cổ tay Hắn tiến lên chậm rãi nói Muốn biết ta sẽ làm gì không? Tôi vỡ mộng Hắn nói tiếp Muội đừng nhúc nhích Tôi lại vỡ mộng lần nữa Lần này chưa kịp hồi lại Thì hắn đã túm chặt gái tôi Hùng hằng cúi xuống mồi tôi cắn Là cắn thật đấy Lại cắn rất đau nữa Gái giả tôi đầy mồi mình vô đã bị sách rồi Lần này bị răng chó xấu xí của hắn Cắn trong một ngụm Đúng là như lửa thêm dầu Đường đẹp bị tuyết trắng lấp đầy Gái giả tôi đầy đau quá kêu to Tí nữa thì rơi lệ Đến khi hắn lấy mồm ra Thì mồi tôi đã mất ti trì giác Ngồi sụp xuống Đưa lưỡi liếm thấy trong cổ họng Một trận ngọt kinh người Trăng tròn giữa trời Gió đêm nhẹ nhẹ thổi Tôi với Vân Châu cùng ngồi sổm nhìn đối mặt nhau Anh nhìn tôi Tôi lại nhìn anh Hai người cùng nhìn Hai người cùng giận không thèm nói lời nào Có giận có lửa Có lửa thì mới có nước đến dập Ông trời đúng là đối đãi không tệ Luôn luôn ăn bài rất tốt Cho một người chẳng có tiếng tâm gì cả Như tôi đây một niềm vui lớn Vì thế nước đã đến rồi Nhưng chỉ nghe dâm một cái Tôi và Vân Châu còn chưa kịp phản ứng Thì đã bị một trậu mưa to Rội xuống ướt từ đầu đến chân Rội vào tôi một cái run rẩy đúng không vững Trậu mưa này rội xuống Không phải là từ ánh trăng vàng óng ánh Cũng không phải từ ngàn sao sáng trên trời Mà chính là từ trên bờ tường rội xuống Gió to nổi lên Rồi thấy một đại thẩm từ trên đường ló ra, chân bước thê thảm, một tay cầm trậu, một tay trống lạnh, ngước mắt nhìn lên, thấy đang chừng mắt nhìn chúng tôi từ trên cao. Tôi và Vân Châu chưa kịp định thần thì đã thấy bà mắng một trận xa xả. Hai người các người, nửa đêm nửa hôm ngồi ôm ấp nhau, anh anh em em, vừa cắn vừa nói, yếu đương vụng trộn có đúng không? Lại từ tỉnh với nhau có đúng không? Ta là quả phụ, quả phụ có biết hay không? Các người, hai người rõ ràng đến câu dẫn ta đi trộm đàn ông, có biết hay không? Nói xong, lấy thẻ áo lao nước mắt một hồi, thút tha thút thít một lúc, lại rơi nước mắt nói một chàng. Mỗi một quả phụ, trước đây cũng đều là cảnh hoa khuê nữ mà, các người đã làm tổn thương người quá đáng. Một mình đơn chiếc phòng không, ôm mối từ tình một mình mà các người lại làm tổn thương quá đáng nói xong nước mắt như mưa ai oán nhìn chúng tôi hạ xuống một chiếc thàng thút thít leo tường xuống tôi hạ hốc mồm còn vân châu một bên thì im không nói gì một lát lại nghe vân châu hạ giọng cười tôi quay đầu nhìn hắn kinh ngạc chỗ nước của vị đại thẩm tình xuân này dội rất hay làm cho nét mặt tức giận vừa rồi của thằng nhãi vân châu này bị dội một phát giật xong đám cháy trên mặt lại nổi lên trận cười nghe thực dễ chịu Hắn run rẩy lấy thẻ áo hướng trên mặt tôi lau Tôi theo bản năng lại lùi lại Rụt đầu Hắn dừng lại bỏ tay xuống thở dài nói Có đau không? Tôi phản ứng chậm Vừa rồi là hắn đã nói đến môi của tôi phải không? Vì thế mới dừng chút nhìn hắn bảo hình dịch ra chút Đứng tiến lại gần đây Hắn ngẩn người Sau đó lại tức giận tiến sát mặt tôi Tôi hé mắt nhìn Bỗng hát xỉ hơi một cái với hắn Tôi lại một lần nữa bị hắn đưa trở về Trên đường về lại gặp tiểu đào quay lại tìm tôi Tiểu đào vừa thấy tôi thì lao đến Ôm lấy tôi nước mắt tuôn rơi Tiểu thư, cô sao lại biến thành kiểu này vậy? Xìm ý ẩm ướt, môi thì rách, tóc cũng rối loạn Ô, ô, ô, thế thảm quá đi Tôi im lặng không nói gì Sau khi trở về, nhà hoàn đã sai vật, trong phủ không đợi phân phó Tự giác chạy đi nấu canh gừng, đun nước nóng tắm Đợi cho canh gừng nấu xong, bưng hai chén lên cho tôi uống Phần châu kia mới rời đi dưới cái nhìn tán thưởng của phụ tân tôi đang vứt sâu kia Trước khi đi, hắn đem chiếc giày thêu cho tôi nói Tìm được rồi, đừng đem nó đi đánh mất nữa nhé Dừng chút, lại nhìn tôi nói tiếp có vài thứ đã đánh mất thì có thể còn tìm lại được nhưng có vài thứ một khi đánh mất thì khó tìm lại nhưng không sao Ali ta chờ muội chờ đến khi nào muội từ từ tìm được nó trở về mới thôi tôi nắm sẩy mắt dụ xuống bỗng cảm thấy mũi tựa như cay cay ban đêm tắm rửa đem miệng chân thoa thuốc xong thì đi ngủ luôn Trong mộng mờ lại nằm mơ Đầu óc hỗn loạn Hôm sau tỉnh lại mới thấy cổ họng đau quá Hốc mắt nóng lên Tôi đánh giá chính Tôi đánh giá chính là bị đại quả phụ kia Rội cho một chậu nước lạnh đây mà Tiểu đào đặt tay trên chán tôi Giò xét Thất sắc nói Tiểu thư cô sốt rồi Nói xong từ bên cạnh giường nhảy dựng lên Nổ tỉ đi báo với lão ra Cho người đi mời đại phu đến